trạch thiên ký miêu nị quyển 6 chương 65 đại điện bắt đầu l các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi sơn kiếm công đại sư huynh thu sơn quân mất tiết 5 năm gần nhất mới vừa về nối ai cũng biết nguyên nhân tại sao Cẩu hàng thực cười khổ lắc đầu nghĩ thầm hòi viện luôn không cam lòng thu kém chút nào Muốn chiếm chút tiện nghi ở những phương diện này Cùng vương phá nào có nửa điểm giống nhau Lúc này hắn cảm giác có ai đang nhìn mình Hướng bên kia nhìn lại Hơi ngẩn ra sau đó nở nụ cười Cùng đối phương hành lễ Trần Trường Sinh cười đáp lễ Nói ra Hắn cùng cậu hàng thực cũng đã gần 4 năm không gặp Thỉnh thoảng sẽ có chút nhớ nhung tưởng niệm Nam khê trai lấy phía Nam vi tôn Hắn ngồi trên đài cao phía Nam Cùng các đệ tử Ly Sơn kiếm tôn cách hơn 10 trượng Chẳng qua không tiện đi qua nói chuyện mà thôi Hắn nhìn về thanh niên vẽ mặt hơi chút ngờ nghệ Bên cạnh của cậu hàng thực có chút ngạc nhiên dùng ánh mắt hỏi thăm Các đệ tử Ly Sơn kiếm tôn khác đứng phía sau của cậu Hàng Thực. Chỉ có người thanh niên kia ngồi song song với hắn. Rõ ràng có địa vị không thấp trong Sơn Muôn. Cậu Hàng Thực ý bảo thanh niên kia đứng lên, hướng hắn giới thiệu nói luật sư đệ Bạch Thái. Trần Trường sinh thế mới biết thì ra là người duy nhất trong thần quốc thất luật mà mình chưa gặp. Ông Hòa cười một tiếng. Ngực đầu thăm hỏi Bạch Thái lại ngẫm cao đầu Bộ dáng bướng bỉnh Không để ý đến hắn Chính là ánh mắt của cậu Hàn thực dần dần trở nên nghiêm túc Đều không thể để cho hắn cúi đầu xuống Trần Trường Sinh có chút không giải thích được Sau một khắc mới hiểu được nguyên nhân Cảm giác rất bất đắc dĩ Hắn đột nhiên cảm giác được cái tên Bạch Thái này có chút quen tay Sau đó mới nhớ tới tên kia dùng tên giả là La Bố Không khỏi càng cảm thấy bất đắc dĩ La Bạch Bạch Thái La Bạch của Cải Bạch Thái Cải Trắng Tên kia thật sự là quá lười Hoặc cũng có thể nói là quá tiêu sái Trần Trường Sinh không tiện Đường tam thập lục đời này lại không thấy chuyện gì không tiện cả Đi thẳng đến chỗ các đệ tử Ly Sơn kiếm tôn. Nhìn hắn tới đây Rất nhiều tôm phái Sơn môn ngồi ở trên đường hắn đi rối rước đứng dậy hành lễ Có khi là biết thân phận của hắn Có khi là được những người bên cạnh nhắc nhở Đường tam thập lục vứt vứt tay tỏ vẻ biết rồi đi tới trước người Cẩu hàng thực nói tên kia trở về hay chưa Cẩu hàng thực biết hắn hỏi chính là quan Phi Bạch nói hai ngày trước đã về rồi đúng rồi chúc mừng người Đường ra ra chủ tranh giành cùng với đường tam thập lục bị nhốt từ đường nửa năm gặp gỡ cùng với chuyện đã xảy ra sau đó Hiện tại đã truyền khắp toàn bộ đại lục Đường Tam Thập Lục nói ta là ai Những chuyện này làm sao làm khó được ta chứ Cẩu Hàng thật cười cười Không có nói gì Bạch Thái ở bên cảm thấy lời này tự như đã nghe được ở nơi đâu mặc dù số lần không nhiều Nhưng ấn tượng khắc sâu Sư Thúc Tổ thường xuyên nói như vậy Cẩu Hàng thật đối với hắn nói Bạch Thái bừng tỉnh đại ngộ Nhớ tới mấy năm trước sư thúc tổ triệu tập các đệ tử Ly Sơn mở đại hội cảnh tượng Không khỏi lắc đầu liên tục Đường tam thập lục nói đường hiểu lầm ta cũng không phải là học hắn Chẳng qua sở thiết không sai biệt lắm Bạch Thái dễ cực nói sư thúc tổ lão nhân gia ông ta có tư cách để nói lời này Nếu không phải ngư dựa vào giáo hoàng bệ hạ che chở hiện tại chỉ sợ còn đang bị giam cầm Nơi nào không sai biệt lắm Đường tam thập lục nhớ mày nói ta có bằng hữu như thế chính là bản lãnh của ta Nói không khách khí chính là Ai có thể có mắt nhìn người hơn ta được Chuyện này nói tự nhiên là quá trình năm đó ở thiên đạo viện cùng với sau đó ở lý tử viên khách sạn hắn cùng với Trần Trường Sinh quen biết. Nếu nói người kế tiếp phát hiện ra sự phi phạm của Trần Trường Sinh, hẳn là lạc lạc, sau nữa chính là cậu hàng Thực. Lúc ấy đệ tử Ly Sơn kiếm tung cùng mọi người trong quốc giáo học viện là đối thủ. Nhưng cậu hàng Thực chưa từng coi thường Trần Trường Sinh. Cậu Hàn thực tự nhiên sẽ không cãi cọ với hắn xem ai có ánh mắt tốt hơn Chỉ vào trên đài nói sắp sửa bắt đầu rồi Ngươi còn không trở về đi Ngươi đang có ý đuổi khách à Ba bốn năm không gặp hàng huyên thêm mấy câu thì có sao chứ Đường Tam Thập Lục căn bản không có ý tứ trở về Trực tiếp từ hòa viện bên cạnh cầm một cái ghế tới đây ngồi xuống bên cạnh cẩu hàng thực hắn dùng thanh âm rất nhẹ nói mấy câu với Cẩu hàng thực cho dù là Bạch Thái cũng không nghe được Cẩu hàng thực vẽ mặt không thay đổi bình tĩnh nói biết rồi Ngươi có thể đi được rồi Đường Tam thập lục biết Cẩu hàng thực là quân tử thực sự Nếu nói biết rồi tự nhiên sẽ làm được cảm thấy yên tâm. Nhưng vẫn không chịu rời đi Hắn cảm khái nói với cậu hàng thực Ngươi xem trần trường sinh cô đơn ngồi ở chỗ đó khó chịu đến cỡ nào chứ Ta không thích như thế Bạch Thái sen vào nói sao ta lại cảm thấy Ngươi lo lắng qua bên kia sẽ phải đứng ở phía sau giáo hoàng bệ hạ mà không có chỗ ngồi chứ Đường Tam Thập Lục mặt không đổi sắc nói nếu đã hiểu được vì sao còn không hiểu chuyện như thế, còn nói toạt ra chứ. Phương diện này ngươi nên theo học dị sư huynh của ngươi ấy. Đường Tam Thập Lục tự nhiên là không muốn đứng, nhưng câu cảm khái của hắn cũng không hoàn toàn là giả dối. Giáo Hoàng Trình Diện Vì chủ giáo đạo điện phía nam tự nhiên không thể ngồi yên ở chỗ của mình nữa. Đã sớm tới đây cùng hộ tam thập nhị đứng hầu Hơn nữa hơn 10 tên giáo sĩ theo hầu Thân ảnh của Trần Trường Sinh ở trên đài nhìn cũng không phải quá mức cô đơn Nhưng Có chút cô đơn Mây mù che phủ mặt trời Đỉnh núi nhai bình phương viên hơn 10 dặm bị trận phát tiêu tới gió mát nhẹ nhàng ve vuốt Vô cùng thoải mái vui vẻ Ba vị đạo cô đi tới nơi này Hơn trăm nội môn đệ tử của Nam Khê Trai cũng đi theo tới Gió mát phức động đạo bào, khẽ rung động Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ Tương Vương cùng hai vị gia chủ cũng đứng dậy Chỉ có Trần Trường Sinh vẫn không nhút nhút Hắn muốn hành lễ với ba vị sư thuốc tổ Nam Khê Trai này cũng không được Bởi vì chuyện này không phù hợp với quy của cùng lễ số trong giáo điển Không giống mọi người, có lẽ chính là nguyên nhân cô đơn hay sao Hoài nhân đầu tiên cảm tạ giáo hoàng bệ hạ đến nơi này Sau đó nhắc tới tương vương và hai vị gia chủ Lại nói tới các công phái sơn môn Mới bắt đầu đề cập tới chuyện hôm nay Câu nói đầu tiên của nàng đã vô cùng rõ ràng Nam phê trai quyết ý hợp trai 10 năm Xin chư vị đồng đạo chứng kiến Cậu hàng thực trước khi đến đã đoán được ý đồ hợp trai của Nam phê trai Nhưng nghĩ tới chuyện trần trường sinh đến sự tình tất nhiên có biến hóa khác Không có ngờ vị sư thúc tổ bối phận cực cao của Nam phê trai này lại vẫn kiên trì hợp trai Sau đó hắn chú ý tới vị trí của trần trường sinh cùng nam Khê trai lại cách một đoạn cự ly Không khỏi càng thêm lo lắng Các ngư đã đến từ đêm qua chẳng lẽ không thể thuyết phục được các nàng ư Hắn nhìn đường tam thập lục hỏi Đường tam thập lục nhìn hoài nhân cười lạnh nói đám lão già kia mặt mỗi lúc nào cũng như ngày tận thế Không muốn để cho nam khê trai nhúng chạm Trên thực tế chẳng qua là tịt mịt đã lâu Không chịu cam tâm Mới nghĩ ra việc hô phong hoáng vũ chứng minh các nàng mới là chủ nhân chân chính của nam khê trai mà thôi Làm sao có thể bị thuyết phục được Ly Sơn kiến tôn mấy đời trên dưới Mấy ngọn núi tổn cộng có mấy ngàn đệ tử Trừ tô ly bối phận cao nhất nhưng tính tình phóng khoáng Những đệ tử còn lại vô luận xuất thân vần hàng hay từ các gia tộc nổi danh Đều là người nghiêm cẩn cực đoan Coi trọng chuyện bối phận cao thấp Trưởng ớ rõ ràng Nghe lời này của đường tam thập lục Bạch Thái cảm thấy không thoải mái Lông mày nhăn lại Các bạn đang nghe truyện tại truyềnaudio.exe